Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy thì ổ lên Thằng báu nãy giờ ngồi im hóng chuyện Nghe thế thế thì nói Tôi thì tôi chả tin con ma đó tác oai tác quái được mãi đâu Các ông các bà có tin tôi trị được con ma ấy hay không chứ Bà bền nghe thế thế thì xua tay ngăn cản Ấy chết Ấy chết Chú báu trẻ người non dạ đừng có nói thế Mà vạ miệng Nó lại vật chú chết tươi bây giờ đấy thẳng báo nghe thấy vậy thì tức chí liền đáp: "Ôi giào ơi, tôi đây dặm ngang nào có biết sợ là cái chi? Bao nhiêu năm ăn sống ở trên đời này, có thấy mặt mũi ngang dọc của con ma nó ra làm sao đâu?" Lão râu quay nón nghe thấy thế thì choe choé cất lên: "Kể cả mày không có sợ ma, thì mày cũng phải sợ lão bá hộ nam chứ. Vào đấy mà xiên xẹo, lão chả đánh cho mày chết đòn đấy chứ chẳng đùa. Mồm nhà mày thối thì thối thật." Nhưng đừng có ăn nói hàm hồ, họa từ miệng mà ra đấy. Thằng Báo cười ha hả, đứng dậy vỗ ngực mà nói. <cười> Chẳng những chữa được cho con gái của lão bá, tôi còn cho lấy chồng luôn ấy chứ. Các bác có tin hay không nào? Không tin thì cứ làm cách kèo cá cược. Tôi mà thắng thì mới bác cho tôi hai quan tiền. Nhược bằng mà tôi không làm được thì tôi cày sạch đám ruộng cho nhà các bác không có lấy một đồng tiền công. Thế nào? các quan bác cảm thấy ổn chứ? Cả đám đông lại ồ lên rồi đồng ý luôn. Thế là Báo bắn nốt bi thuốc Lào rồi lật là đật trở về, hắn nở một nụ cười nửa miệng, bỏ lại sau lưng là tiếng cười gièm pha, kèm theo những lời bẩn cả. Nói thêm một chút về Báo, năm nay hắn ngoài 22 tuổi, thân hình thì gầy gò với khuôn mặt hốc hác và hai hốc mắt trũng sâu, lúc nào cũng ánh lên cái nhìn liên láo. Báo vốn xuất thân là trẻ mồ côi, ở cái làng Vạn Đinh này ai ai cũng đều biết. Lão dự nhà ở cuối làng, trong một đêm mưa gió tối trời đi soi ếch, bắt gặp được báo được quấn trong một manh chiếu cói mỏng đặt ngay ở cạnh gốc đa. Đúng hơn là báo bị vùi lấp sơ sài cho có lệ, người ta đồn nhau rằng báo là con rơi con vãi của ai, hoặc là mẹ báo trở hoang rồi giấu nhẹp đi cái việc đó. Sau khi sinh hạ bèn cuốn chiếu Rồi đem trôn luôn Ở cái làng Vạn Đinh Dưới cái thời phong kiến này Có chở hoang Là một việc kinh thiên động địa Và nhục nhã với già tiền lắm Phạm là phụ nữ không có chồng Mà chở hoang Thì dân làng đã gọt đầu bôi vôi Rồi thả bè chuối Cho tự sinh tự diệt Lại thêm cái tục bắt vả Khao cả làng bữa cổ Nên những ai chót chở hoang thì một là bỏ xứ mà đi, hai là chấp nhận cái hình phạt ngàn đời này. Cũng may cho hắn là đêm đó trời mưa lớn, nước mưa dạt đi một tảng đất bùn nên lão dự mới tìm thấy hắn. Lão dự lại một thân một mình, không vợ, không con nên nhận nuôi luôn và đặt tên là Bão. Bão sống với lão chăn vịt tới năm 4 tuổi thì lão chết. Từ cố vô thân, Bão xin ở đợ cho nhà lão chánh tổng Hải. Công việc của báu là chăn trâu, trẻ củi, vác đá. Nói chung là cái việc gì nặng nhọc báu cũng làm đổi lại bữa cơm ăn ba bữa. Một năm thì được ba quan tiện. Nhưng chứng kiến cái cảnh lão tránh ức hiếp kẻ hầu người hạ. Ăn xương uống máu của người làng, đêm nhần đêm mưa to gió lớn, báu tức trí, lèn đốt chuỗi cái kho dơm nhà lão tránh, rồi nghỉ làm luôn. Ở làng này thì ai cũng biết báu ghét đám cường hảo lắm nhưng bản thân hắn tự làm, tự ăn nên chẳng ai nắm thóp được. Người ta vẫn gọi hắn là thằng chí phèo của làng mà. Trở lại với câu chuyện trước mắt, Báo không vội trở về nhà mà mắt trước mắt sau luôn rắc cửa sau nhặt thằng đao. Nhặt thằng đao ở ngách triển đê, cách nhà Báo xa lắm và ở hướng ngược lại. Mấy tuần trước, ở cái làng này ai còn lạ gì thằng đao. Đào Tước Cố vô thân từ nhỏ, đi ở cho nhà lão Bá Nam hơn 5 năm thì lão Bá đuổi nó đi ra khỏi nhà mà không có trả một đồng tiền công. Thằng đào trong thời gian ở đợ lại đem lòng thương cô Liên, con gái của lão. Tình cảm sâu đậm là thế nào thì không ai hay biết được, nhưng một đêm trăng sáng, lão Bá hộ Nam bắt được hai đứa tay trong tay, vai kề vai mà ngắm trăng rồi hẹn ước. Láo nhột tạt cái bãi nước bọt vào mặt của thằng Đào mà sỉ vả. Ừm, uhm, tính nghề thì vui thú tính nghề. Tép tôm thì lại vui. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net